Yêu Đức Hoa quay đầu nhìn lại phía sau. Sau đó, xuất hiện trong ánh mắt hắn là một bóng người mơ hồ nhìn không rõ, vòng người tràn đầy hơi thở hắc ám. Trên trời cao, hai mắt cầu cầu đáng yêu đang sáng ngời nhìn lên con bạch ngân cự long ở trước mặt, cầu cầu là một con cự long màu bạch ngân. Rất rõ ràng, đây là một con cự long cai Hãy nhìn những cái vẫy của nàng xem, những cái vẫy đó ánh lên những tia sáng chói mắt như thế nào. Xem dáng người mảnh mai của nàng kìa thật gợi cảm làm sao. Trời ơi! Nhìn sừng trên đầu nàng kìa, nó uống khúc uy chao, thật gợi cảm. Vậy mới xương đáng là Mỹ Long chứ. Nhưng vấn đề là ai cũng biết cầu cầu không phải là cự lông, nó là ly me cơ mà chẳng lẽ nó biến thành cự long nên có thẩm mỹ của loài cự long hay sao? Hơn nữa, rốt cục cầu cầu là được hay cái đây? Con ác long nhà ngươi dám đến liên minh thương nghiệp của chúng ta mà dương oai hả vị kỵ sĩ đứng trên lưng ngân long? Long kỵ sĩ giận dữ quát, "Cầu cầu bây giờ, nhà ngươi hãy để cái long mệnh mạng rồng của mình lại đây đi." Ta muốn dùng long tin của ngươi để làm phong phú kho chứa của ta khi nói chuyện, hắn đắc ý kho trang bị trên người hắn. Hoặc có thể nói đó là nơi cất dấu vật phẩm của hắn trang bị trên người của hắn toàn là thứ đồ đắc tiền nhất. Đây là trang bị cao lôi hoa cấp nhất mà liên minh thương nghiệp cấp cho hắn. Mỗi một thứ xuất ra cũng khiến cho người ta tham tài mà lao vào chém giết đỏ mắt nhưng tiếc thương cho anh ấy. Anh ấy cho hiển thị hàng nhầm đối tượng mất rồi. Bởi vì cầu cầu không thèm nhìn anh ấy đối với cầu cầu mà nói. Long kỵ sĩ bé nhỏ đó căn bản không có chút gì đáng để ý, không có chút hấp dẫn gì cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Chương 409 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.f.ir Chương 409 đồ thành Cầu cầu gặp Mỹ Long Động lòng phần hai lúc này Tất cả lực chú ý của cầu cầu đều nhằm vào thân hình gợi cảm của cô nàng Mỹ Long bạch Ngân Chúng ta có thể tưởng lúc này tiếng gào của cầu cầu giống như tiếng mèo kêu meo meo đầy chất gợi tình Loại hình tình huống này theo dân gian gọi là động cẩn, hay văn minh hơn là động tình. Chẳng lẽ cầu cầu đến tuổi yêu đương rồi? Chẳng lẽ cầu cầu sau khi biến thành hình dáng con người thì thẩm mỹ lại biến thành thẩm mỹ cự lông hay sao trên mặt đất? Cao lôi hoa vừa chỉ huy chiến dịch vừa vuốt cầm minh. Sau đó khẽ sờ ngực. Hắn cùng cầu cầu có một mối liên hệ rất kỳ diệu. Mà lúc này, lão cao lôi hoa đang cảm nhận thấy một loại cảm giác rất kỳ lạ mà cầu cầu truyền đạt đến cho mình. Chẳng lẽ cầu cầu thật sự yêu? Trong lòng lão cao lôi hoa có một suy nghĩ vô cùng xấu xa. Đối phương là một con cự long đói nha, không biết cầu cầu có du thẩm mỹ đúng không nữa, híp híp. Cái này... Là một vấn đề đáng để hỏi đây hừ cái con chết tiệt này. Gia A nhìn thấy con vật này không để ý đến mình. Long kỵ sĩ nổi giận. Hắn hét lớn. Một tiếng. Đấu khí cấp 6 long kỵ sĩ bột phát nhưng mà. Dù hắn có bột phát đấu khí mạnh đến cỡ nào. Thì đồng chí cầu cầu vẫn không có tâm trạng ngước nhìn hắn. Bởi lúc này. Cầu Cầu đang chăm chú. Chăm chú nhìn vào miệng của cô nàng Mỹ Long có thể nghĩ là cầu cầu đang nhìn đôi môi đầy gợi cảm theo gu thẩm mỹ của nó cái tên vô sĩ này. Ánh mắt của ngươi là gì hả Rốt cuộc? Cô nàng Mỹ Long Bạch Ngân cũng phẫn nộ rồi. Bạch Ngân Cự Long là một loài ngân long biến dị. Đây là một loài cự long xinh đẹp nhất trong các loài cự long. Cho dù là tiên nữ Long trong truyền thuyết cũng ca hơn uh, gơm nơm thể nào xinh đẹp bằng nàng, mà đối với nàng, nàng tuyệt đối không cho phép một con á Long thấp kém dùng ánh mắt dâm tập như thế nhìn nàng. Ngao Bạch Ngân Long nổi giận gầm lên một tiếng với cầu cầu. Một ma pháp Long ngữ mạnh mẽ được ngâm lên trong đôi môi đầy gợi cảm của cô nàng mỹ Long này. Ngao ô rốn lúc cu nàng Mỹ Long này vừa mở miệng, nhất thời cầu cầu hưng phấn rốn lên một tiếng. Hắn toàn lực vỗ bốn cánh sau lưng, nhanh chóng bay về phía Bạch Ngân Long xinh đẹp hà. Lúc cầu cầu xông đến. Trong miệng Bạch Ngân Long lón ra ánh sáng mãnh liệt sau khi hoàn thành ma pháp chú văn Long ngữ của mình. Sau đó phẫn nộ mở miệng. Một cổ long tức hơi thở của rồng giống như bông tuyết bắn tới cầu cầu. Đây là long tức hệ băng tuyết, được xưng là long tức lạnh giá nhất trên thế giới. Nhiệt độ của nó đã hạ xuống tới mức không độ tuyệt đối có thể đóng băng cả ngọn lửa. Nhưng làm cho cô nàng Bạch Ngân Long kinh ngạc đó là cầu cầu hình như không có ý né tránh cổ long tức băng tuyết này. Mà còn dùng cái thân thể của một con á lông xông thẳng vào luồn lông tức đó ha ha. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Con á lông chết tiệt. Ngươi chết chắc rồi trong mắt bạc long long hơn. Ê. Ê. Nương. Lương. Ê. Nương. Một loại Tự tin. Nàng tin tưởng một đòn này có thể xử đẹp con á lông này. Tứ dược ngân lông trong siêu giai ma thú cũng được tính là một ma thú mạnh mẽ. Bọn họ có tốc độ rất nhanh cùng lực công kiếp vật lý cực mạnh. Nhưng bọn họ có một nhiều điểm chí mạng. Đó là sức phòng ngự thấp đặc biệt. Long tức của cựu Long thuần huyết thống đối với Á Long mà nói có lực lượng khắc chế rất mạnh. Cứ như vậy, con Á Long này mười phần chết chắc. Quả nhiên, như Bạch Ngân Long nghĩ, Long tức băng hệ của nàng dễ dàng đem con tứ dược Ngân Long đang bay tới này đóng băng tại chỗ luồng khí băng hàng đó bao trùm lên cơ thể cầu cầu, bắt đầu ngưng kết từng lớp băng lại lớp băng càng lúc càng dày, chỉ trong nháy mắt, cầu cầu như miếng thịt bọc nước cho vào tủ đá biến thành đá cục ha ha ha ha bạch ngân long bắt đầu cười ha ha quả nhiên con á long đã bị đóng băng mà chết toi sức kháng ma pháp của tứ dược ngân long quả nhiên rất kém Việc tiếp theo là nhìn con á lông này ngã từ trên độ cao lôi hoa mà tan sát thôi. Trong lớp băng cầu cầu khó chịu mắng một tiếng. Sau gió bốn cái cánh sau lưng cầu cầu cự mạnh. Một tiếng rắc. Những khối băng đá bao quanh cầu cầu bị nước dần rồi lan rộng xung quanh cái này. Sao có thể cơ chứ đứng đối diện. Bạch ngân Long trường mắt nhìn. Không có khả năng. Chỉ là một con tứ giật ngân long, chỉ một con á long mà thôi. Sao có thể phá vỡ được khối băng tuyết do long tức băng hệ của mình cơ chứ? Nhưng mà sự thật lại đang diễn ra trước mắt cô nàng. Kỹ năng đắc ý nhất của nàng đã dễ dàng bị con á long này phá giải. Băng đá văng ra bốn phía làm nhức nhối mắt cô nàng, khối đá bị phá hủy. Một thân hình xuất hiện. Vang tư thế đầy dâm tập. Cầu cầu vẫn nhìn chầm chầm vào đôi môi gợi cảm của cô nàng. Ngao. Ngao ô cầu cầu hưng phấn hét lớn một tiếng. Đồng thời. Một cổ lực lượng rất kỳ diệu từ trên người nó bột phát cùng với cổ lực lượng kỳ diệu này. Cầu cầu mạnh mẽ. Mở ra. Không gian. Đúng vậy, phá mở không gian, không phải sử dụng tốc độ để phá vỡ không gian như cao lôi hoa, mà giống như cao lôi hoa. Cầu cầu có vẻ nắm giữ được không gian pháp tắc. Phá mở không gian bằng không gian pháp tắc. Ở trong mắt Bạch Ngân Long, thân thể của cầu cầu tiêu thất, rồi xuất hiện ở bên người Bạch Ngân Long. Móng vuốt bên trái của nó khoét lên trên người Bạch Ngân Long, mà móng vuốt tay phải giống như đồ bẩn, cầm lấy cằm của cô nàng Bạch Ngân Long a. Nhất thời, mấy miếng vải mặt của cô nàng Bạch Ngân Long dần dần biến thành màu đỏ rực như nung lửa. "Dơ, dơ quy quy a t" là một biểu hiện nhằm nói cự long đang rất ngại ngùng, e thẹn. "A a" tên chết tiệt Ngươi dám làm gì Bạch Ngân Long của ta vậy, Long kỵ sĩ trên lưng Bạch Ngân Long rốt cục không chịu được cảnh con ma thú này đồ giỡn sủng Long của mình. Rõ ràng là địch nhân lại còn dám câu dẫn tọa kỵ của mình. Chẳng lẽ đây là quỷ kế của địch nhân? Muốn dùng mỹ nam kế để câu dẫn tọa kỵ của hắn sao? Vừa nghĩ vậy, Bạch Ngân Long kỵ sĩ phẫn nộ gầm rú một tiếng rút ra cây long thương vàng kim của mình. đây là vũ khí mà liên minh thương nghiệp dùng rất nhiều tiền để mua cho hắn. được xưng là long thương mạnh nhất khắc lạc tư thần long chi thương. trong truyền thuyết, đây là cây trường thương ma long kỵ sĩ mạnh nhất từng sử dụng trên cây trường thương này có khắc một trận pháp phá giáp. trận pháp gần như đã bị thất truyền. Có thể khiến cho một cây trường thương bình thường đâm thủng thân thể cử long. Vì vậy, giá cả của nó rất cao vì để khắc được ma pháp phá giáp lên trên cây trường thương này thì phải tiêu hao hết một thân tu vi của một gã ma pháp sư cấp 6. Gần đạt được ma pháp sư thánh cấp. Có ai điên khùng mà lấy một thân tu vi cấp 6 của mình để đổi lấy một ma pháp phá giáp cơ chứ đinh thế nhưng... Cây trường thương được xưng là có thể đâm thủng mọi thứ lại chỉ trượt lên lớp phẩy của cầu cầu. Không có một vết trầy xước nhỏ nào. Ánh lên những hoa lửa nhìn thấy cảnh này. Cô nàng Mỹ Long ngớ người nhìn. Bởi vì nàng biết lai lịch cây trường thương khắc lạc tư này. Cái cây trường thương có ma hồng hồng đó đã đâm thủng thân thể bao nhiêu cự lông. Trong đó... Bao gồm bộ tộc kiêu ngạo nhất Thủy Tinh Long Ngao tuy rằng chỉ ma sát qua. Nhưng cầu cầu vẫn cảm thấy rất đau đớn. Cầu cầu bật người quay đầu, đôi long nhãn to tướng gắt gao nhìn thẳng long kỵ sĩ đáng giận này. Ngao đồng thời, cầu cầu vương móng vuốt, nhắm ngay người long kỵ sĩ. Cấp 6 hả? Đối với cầu cầu chỉ là vui chơi thôi. Cấp 6 Một vuốt của cầu cầu giết cả móng, Đông một tiếng nổ móng vuốt đánh mạnh lên trên những trang bị hoàng mỹ của Long Kỵ A Long Kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết Khôi giáp trên người được xưng là phòng thủ mạnh nhất đại lục đã bị Đã bị móng vuốt của cầu cầu đánh lõm sâu vào trong Không chỉ như thế Thân mình cũng bị lực đánh của cầu cầu đẩy bay ra khỏi lưng bạch ngân long áo chả đuổi được con rồi đi chỗ khác. Cầu cầu vỗ vỗ móng vuốt. Sau gió lại một lần nữa dùng móng vuốt phóng đảng. Nâng cái cầm xinh đẹp của Mỹ Long chẳng lẽ. Cầu cầu thật sự yêu rồi. Chẳng lẽ có tình yêu khác giống nòi sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 410 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 411 liếm khó quên móng vuốt của cầu cầu dơ cầm cô nàng như đùa bỡn gái làng chơi Nhẹ nhàng nâng cầm cô nàng bạch ngân long lên bạch ngân long kêu ngạo Mạnh mẽ Đầy lạnh lùng không ngờ bị động tác này làm cho luống cúng chân tay Đối với nàng Một cô nàng Mỹ Long chưa từng bị một hot bo ra gôn nào đụng vào Thì lúc này tràn đầy những cảm xúc trái chiều lẫn nhau Vừa e sợ lại vừa mong đợi Không biết anh ấy sẽ làm gì mình đây Lúc này cô nàng Mỹ Long này đã cực kỳ sùng bái cầu cầu Long tục luôn hướng tới việc tôn trọng Cường giả. Tuy rằng anh chàng tứ giật ngân long trước mặt này chỉ là con á long siêu gai. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Nàng không thể dùng ánh mắt tầm thường nhìn anh ấy. Bởi vì những gì anh ấy thể hiện kìa, đó mới là lực lượng cường đại. Đó mới là rốt. Đó mới là viên, Con mắt cầu cầu nhìn cô nàng Mỹ Long Bạch Ngân Long Bạch Ngân này cực kỳ ái muội Đồng thời, một móng vuốt hãy tưởng tượng là ngón tay một chàng trai đang chậm chậm, nhẹ nhàng đưa lên đôi môi đầy gợi cảm cảo cô nàng Bạch Ngân xinh đẹp làm sao bây giờ. Ta phải làm sao bây giờ đối với hành động đó của cầu cầu cô nàng Bạch Ngân Long xinh đẹp cảm thấy sợ sệt. Nước mắt ứa ra Đối với bản thân mình cô nàng rất tự tin vào nhan sắc chim sa cá lạng của mình Chẳng lẽ anh tứ dược ngân Long đó sẽ làm chuyện đó với mình sao? Tê không được lại gần ta, không được lại gần ta nữa Nếu không Ta sẽ không khách khí khó mắt bạch ngân Long tràn đầy nước mắt Ủy khuất nói với cầu cầu giọng đầy uy hiếp tất nhiên cầu cầu không xem những lời uy hiếp đó ra gì. Cầu chàng trai tiến sát hơn, đưa khuôn mặt của mình lại gần cô nàng. Lúc này, đã không còn ai ngăn cản được cầu chàng rồi. Thế nhưng, đúng lúc cái miệng rộng lớn của cầu cầu chuẩn bị chạm vào đôi môi đầy gợi cảm của Bạch Ngân Long, Thì cái tên rùi chuyên phá chuyện tốt lại vo ve nữa đó là tên Long Kỵ Sĩ cấp 6. Vừa bị cầu cầu nhẹ nhàng đánh bay khỏi lưng cô gái cậu định tán. Thế nhưng tên này ngoan cố bay đến vo ve ở phía sau hắn là một đôi cánh ma pháp. Đây là ma pháp phụ trợ mà bộ áo giáp hắn mang trên người phát huy năng lực ra. Cái này có thể giúp hắn tiếp tục vo ve cỡ một canh giờ ngắn ngũi con á lông chết tiệt. Con vật đáng chết này. Ta lấy thân phận một gã long kỵ sĩ mà thề. Ngươi sẽ phải thừa nhận cơn phẫn nộ lớn nhất của ta. Bây giờ buông cái móng vuốt dơ bẩn của ngươi ra long đấu khí cấp 6 lón lên kiên cường bắt khuất đâm cầu cầu. Đồng thời. Long kỵ sĩ còn không quên gọi sủng vật tọa kỵ yêu quý của mình cái Á. Sử dụng đòn thế nhân Long hợp nhất. Dưới sự chứng kiến của Long thần. Hợp nhất lực lượng của hai ta làm một. Hủy diệt mọi thứ trước mắt chúng ta cầu cầu quay cái đầu to tướng của mình nhìn, sau đó. Cầu cầu phẫn nộ rồi thật sự phẫn nộ rồi. Cái tên nút trong mai rùa kia không ngờ lại phá hư hai chuyện tốt của nó. Không thể tha thứ. Cầu cầu chỉ vào danh nghĩa chủ nhân cao lôi hoa của mình mà thề. Nếu mình cứ để mặt tên này tự tung tự tác. Thề chủ nhân sẽ bị nhân tỉnh tâm xinh đẹp vứt bỏ. Ngao y. Rơn. Quy. Quy. E. T. Hầu cầu cầu phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Ngay sau đó, lông trảo to lớn của cầu cầu làm một phát chục rồi bỏ. Tuyệt kỹ long tộc long trảo thủ. Gia a, nhưng long hợp nhất thế nhưng vị long kỵ sĩ lại không tránh đòn chụp của cầu cầu, ngược lại dơ thương nghênh đón. Đinh cây thương của long kỵ sĩ cùng lòng bàn tay cầu cầu cứng rắn đụng vào nhau tiếp theo một đường hoa lửa kéo dài đến móng vuốt của cầu cầu một con người không có sức mạnh tuyệt đối lại dám đi đánh vừa với một con cự long hùng mạnh sẽ có hậu quả gì đây cho dù là nhân loại đẳng cấp cấp thánh đỉnh phong cũng không có khả năng dám cùng cự long cứng đối cứng thân thể của cự long cứng rắn cỡ nào cư chứ không thể nghi ngờ Mà cũng không có phần nghi ngờ này Long kỵ sĩ Lại lần nữa tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp bay ra xa Mà từ lúc Long kỵ sĩ tấn công Đến lúc cầu cầu ra đòn chuột bay Long kỵ sĩ Một khoảng thời gian dài như vậy Nhưng cô nàng Bạch Ngân Long xinh đẹp vẫn không có động tĩnh gì A á Cô vì sao không hợp thể với ta vì sao không biến thành nhân long hợp nhất cơ chứ long kỵ sĩ bị đánh bay hét lớn lăn đến địa ngục đi đại cương a cương a u cầu mở ra cai miệng khổng lồ nhằm ngay long kỵ sĩ một lần vốn đã đủ rồi thế mà cái tên này vo ve hai lần lấy hạnh phúc của chủ nhân và nữ chủ nhân tĩnh tâm mà thề cầu cầu ta tuyệt đối không cho việc đó xảy ra lần thứ ba. Hà một đạo long viêm màu trắng từ trong miệng cầu cầu phun ra, long viêm như một đạo ánh sáng, giống như ánh sáng của ngày tận thế. Hung tận lao về phía long kỵ sĩ, mà sự mạnh mẽ của long viêm này. Thậm chí dân chúng ở dưới thành nạp tư cũng có thể nhìn thấy rõ ràng long viêm xé mây chiếu xuống long kỵ sĩ song đời. Chu dù một thân trang bị những đồ vật ngon nhất đại lục thì sao? Dưới uy lực của cầu cầu cũng ra đi dù trang bị có trâu bò cỡ nào đi nữa thì làm sao có thể chắn được công kích cấp bập thần vương như cầu cầu cơ chứ? phải biết rằng lúc này cầu cầu đã còn cao lôi hoa cấp hương ông trùm của long tộc là lão đại long thần một cấp bậc trùm sò long thần chính là chủ thần đỉnh bởi vì long thần không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc cho nên long thần cũng không có trở thành thần vương mà cao lôi hoa kết hợp một thể với cầu cầu lúc này cầu cầu cũng đã phân chi cấp bậc như lão cao lôi hoa luôn Theo ý nghĩa đó mà nói, giờ cầu cầu cũng có thể coi như là một vị thần vương. Tuy rằng vẫn còn kém so với lão cao lôi hoa, nhưng so với chủ thần vẫn mạnh hơn không ít. Ít nhất thông qua lão cao lôi hoa, cầu cầu cũng có thể vận dụng lực lượng không gian pháp tắc. Thần vương, lực lượng, đó là lực lượng cao lôi hoa nhất mà thế giới này chưa ai có thể đạt đến. Trừ cả nhà sáng thế thần, Thì chưa có ai có lực lượng mạnh như thần vương u Vinh, Quy, Quy, Ò, Nơn, Gơn, Dơn, u Vinh, Quy, Quy, Ò, Quy, Lực lượng mạnh nhất thế giới này tấn công trực diện, Long kỵ sĩ sao có thể thoát chết cơ chứ? Cho nên dưới ánh mắt không thể tin của mình, hắn chứng kiến những trang bị của mình hóa thành tro bụi. Sau đó cả cơ thể dần dần tan biến vào hư không. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại nhưng bị thiêu không chỉ thân thể của hắn, mà dưới ngọn lửa long viêm, linh hồn của hắn cũng dần dần tan biến. Linh hồn tử vong, đại diện cho một người vĩnh viễn tử vong Long kỵ sĩ gặp gỡ cầu cầu, xem như là xui xẻo 18 đời Cả đại lục đánh nhau chưa lòi ra một vị thần vương Đây hắn lại siêu cấp may mắn đụng độ một vị Thật là đại may mắn thần lực mạnh mẽ Đủ để phá hủy hết thể Mà trong lúc phá hủy đó Vô tình phá hủy luôn một thứ, hình như là khế u, vinh, quy, quy, ồ, cưng. Khế giết gì đó thì phải. Long viêm hủy diệt linh hồn long kỵ sĩ. Mà ở trong linh hồn long kỵ sĩ, một quả khế u hoặc ma pháp như thủy tinh bị vỡ nát ra. Lúc khế ước kia bị phá vỡ, bao ngân lông đứng trước mặt cầu cầu khẽ run lên, ánh mắt nàng càng trở lên trong suốt. Khế ước mà nàng cùng với người này tự dưng biến mất rồi. Khế ước không được sự dòng ý của chủ nhân lại có thể bị hủy bỏ một cách dễ dàng như thế. Cái này, nhìn ánh mắt bạch ngân lúc nhìn cầu cầu thậm chí mang theo chút sợ hãi. Mạnh mẽ cởi bỏ thế ước cái này phải đạt đến trình độ thần cấp là có. Ngao ngao thoải mái xử lý con rủi vo ve đó. Cầu cầu hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng quay đầu lại. Nhìn bạch ngân lông trước mặt chặt chặt cầu cầu chép miệng. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hơi thở của bạch ngân long thật là quyến rũ. Tràn đầy hương vị quyến rũ. Tràn đầy hương thơm. Nhiều hương vị khiến mình hoài niệm. Cầu cầu thích thú chép miệng nhìn đôi môi gợi cảm của Bạch Ngân Long từ lúc rời khỏi hòn đảo nhỏ kia đến. Tuy đi theo cao lôi hoa ăn rất ngon rất thích. Nhưng hương vị Bạch Ngân Long mang lại khiến cầu cầu cảm thấy nhớ nhung rất nhiều hồi ấy. Khi còn là ly me. Cầu cầu đã từng được nếm hương vị này một lần. Hương vị đó thật sự đê mê, làm cả người cầu cầu sung sướng. Tuy rằng hình dáng bạch ngân lông khác xa với thứ đó lúc trên đảo. Nhưng mà cái mùi dụ hoạt này lại cực kỳ giống, nó giống như thuốc phiện. Đối với cầu cầu có lực hấp dẫn rất mạnh. Cũng nhờ có vậy mà cầu cầu, vốn là một ly me bình thường lại thay đổi xương thịt. Tiến hóa thành hoàng kim ly me có tiềm lực cực lớn như bây giờ. Rốt cục cái kia là thứ gì? Có thể làm cho cầu cầu bị cao lôi hoa nhồi ăn cao lôi hoa lương mỹ vị lại có thể hoài niệm nhớ mong như vậy. Đáp án đó là một cây dài dài. Nhỏ nhỏ duy nhất trên hòn đảo đó. Và nó chỉ có đúng một quả duy nhất mà cái quả này rất hay được mọi người gọi là quả long tiên nước miếng rồng. Cái chính là long tiên trong truyền thuyết do một long nữ trinh trắng, xinh đẹp, mạnh mẽ, có huyết thống thuần khiết khi ngủ tạo thành. Tổng hợp những điều kiện đó có thể tạo nên một lực lượng thần bí khiến cho nó thành quả long tiên. Điều kiện hình thành quả long tiên này thật sự quá hà khắc xinh đẹp thuần khiết còn trinh huyết thốn thuần long nữ đùng có xem thường bốn điều kiện nhỏ bé này nhé nếu luận về xinh đẹp thì long tộc không thiếu người xinh dơn dơn quy quy b e nhưng thuần khiết sẽ rất khó nói bộ tộc cự long trời sinh tính tham lam có thể nói từ nhỏ đến giờ bộ tộc cự long đã không có cái duyên với cụm từ thuần khiết rồi. nhưng như thế thì còn chưa đáng nói, điều kiện thứ ba mới cực kỳ cực kỳ khó nè. phải biết rằng trên thế giới từ xưa đến nay lưu truyền một câu, long tính bản dâm, bởi long tính bản dâm, cho nên hễ là người bộ tộc cự long đủ tuổi được đi liệt lãm bên ngoài mà còn din. Có thể nói là còn hiếm hơn gấu trúc trong vườn quốc gia. Về phần huyết thống thuần nhất. Hút! Đã nói long tính bổn dâm rồi mà. Dâm loạn thì lấy đâu ra mà thuần nhất với thuần khiết mà cầu cầu. Hồi xưa khi ở trên đảo đã may mắn sơ được hàng quý hiếm. Mà hương vị này đã khắc sâu bên trong sâu thẳng linh hồn của cầu cầu khiến cả đời cầu cầu không thể quên. Mà lúc này cầu cầu lại một lần nữa ngửi được hương vị của quả long tiên đó. Hương vị ngọt ngào đó toát ra từ miệng của cô nàng cự long đứng đối diện này. Đây là hương vị mê người cỡ nào hả trời. Nếu có thể cho ta ăn một miếng. Cho dù chết ta cũng mãn nguyện móng phúc của cầu cầu lại nâng cầm bạch ngân cử long. Sau đó khẽ mở đôi môi của cô nàng này ra. Sau đó, cầu cầu vương đầu lưỡi. Rồi sau đó, cầu cầu đem đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập vào miệng Bạch Ngân Long. Lúc này, cầu cầu đang thăm dò lại hương vị ngày xưa mà mình đã nếm. A, tiếng thét chói tai vang lên đương trường phá màn nhĩ. Cả đầu Bạch Ngân Long trống rỗng một cái liếm này. Đã trở thành một cái liếm khó quên nhất cuộc đời. Một cái liếm của một con á lông Đồng thời Thực lực khủng bố đáng tôn kính mà cầu cầu mang đến cũng theo cái liếm của cầu cầu mà rời đi theo trong lòng của cô nàng Mỹ Long này chỉ còn ủi khuất lẫn phẫn nộ gì đó Cho dù có là mọt anh cự long mạnh mẽ Cũng không được đối với mọt cô bé Mỹ Long chưa trải sự đời còn trong trắng trinh nguyên như mình làm chuyện đó cơ chứ. hai mắt của bạch ngân long xinh đẹp ngân ngấn nước mắt phát ra vũ khí sát thương diện rộng vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới một tiếng thét chói tai và hàng nước mắt lấy danh nghĩa của bạch ngân long và bộ tộc cự long mà thề ta quyết không tha thứ cho hành động vô lễ này Mà ở trong thành nạp tư, chiến đấu đã vào hồi cuối. Không có sự cố ngoài ý muốn. Hủy diệt tòa thành nạp tư đối với cao lôi hoa mà nói giống như dẫm nát một con kiến hôi mà thôi. Chủ nhân. Kia là tẩm cung hoàng đế yêu đức hoa của liên minh thương nơn. Gơn. Hơn. Gì. e, Quy. Quy. B, Hơn, U, I, E, T. Kỵ tướng ca đức chỉ vào tòa kiến trúc lớn nhất trong thành nạc tư nói. Toàn bộ thành nạc tư trừ hoàng cung rộng lớn này tất cả đều đã bị sang thành bình điện. Truyền tốm trận làm xong chưa lão cao lôi hoa quay đầu hỏi đã xong rồi. Chờ chủ nhân phát động T, Hơn, Kỵ tướng ca Đức nói cao lôi hoa nở nụ cười Hắn mang theo trăm cự nhân với huyết kỵ sĩ ước chừng chỉ có hai trăm mà thôi Mặc dù có thể hủy diệt toàn bộ thành nạp tư Nhưng không có biện pháp đem toàn bộ của cải thành nạp tư dời đi mà khi lắp xong truyền tốm trận. Là mấy vạn chiến sĩ thú nhân sẽ xuất phát qua. Với đàn chiến sĩ thú nhân này, sẽ tiến hành lần càng quét điên cuồng toàn bộ thành nạp tư một lần nữa. Lão Cao Lôi Hoa chưa từng có thói quen đợi người ta đến đè đầu mình nếu đối phương muốn ra tay với hẳn trước. Chiếu theo tính cách của lão cao lôi hoa, lão cao lôi hoa sẽ đến tận nhà, làm một hồi đốt lửa phá nhà thôi. Trung Quốc có câu ngạn ngữ cách phòng thủ tốt nhất chính là tiếng công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 411 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 411 thần tích tan biến bố trí một ma pháp trận truyền tốn đối với nhân loại là một chuyện cực kỳ phiền phức. Mỗi một lần bố trí đều lấy đi vài mạng ma pháp sư. Dù sao không gian không phải là thứ mà con người có thể nắm giữ dễ dàng. Cho nên việc bố trí một truyền tốn trận mất vài tháng thậm chí vài năm là ít nhưng đối với cao lôi hoa. Người nắm giữ không gian pháp tắc. Thì việc tạo một cái truyền tống trận lại là chuyện đơn giản Chỉ mất vài phút Với pháp cắt không gian Cao lôi hoa đã làm được một cái truyền tống trận nối liền giữa đế quốc Mỹ môn Với kinh đô buôn bán thế giới của liên minh thương nghiệp thành nẹp tư hào Quang màu lam màu vàng lấp lánh không ngừng đại biểu cho việc có rất nhiều người đang truyền tống Thông qua truyền tống trận Hơn vạn chiến sĩ thú nhân đi ra từ truyền tốm trận không ngừng chiến sĩ thú nhân nắm chặt đủ loại vũ khí trên tay. Vừa bước ra truyền tốm bọn họ khẩn trương nhìn bốn phía. Vốn bọn họ tưởng bước chân ra truyền tốm là chuẩn bị một trận ác chiến nhân. Khi bọn họ đi ra từ ma pháp trận. Tất cả đều ngẩn người ra bởi vì. Ở trước mắt bọn họ. Dĩ nhiên là vùng đất bằng phẳng thành nạp tư. Không có một người lính bảo vệ thành, không có hầm trú, tháp đài quân sự. Toàn bộ thành nạp tư đã xong rồi, vô luận là tường thành, tháp tên, hào thành. Hay là tuyến đường dẫn từ hoàng cung đến thần miếu hát lạc cũng tan nát đầy dấu chân. Máu nóng vừa sôi trào thì bây giờ đã hãm xuống. Các chiến sĩ thú nhân há to miệng mong chờ nhìn về phía người đàn ông tóc bạc truyền thuyết. Cha của bệ hạ nguyệt sư một người đàn ông men. Tất cả các chiến sĩ đều có suy nghĩ này. Đồng thời ánh mắt bọn họ đều nhìn kỹ Cao Lôi Hoa. Vốn vào cũng nói mình sẽ đi đánh tiên phong. Nhưng mà tất cả không ngờ Cao Lôi Hoa lại đi tiên phong thật có vẻ con hơn cả thật nữa. Nếu lúc này thanh nạc tư đã thành bình địa rồi Vậy nhiệm vụ của hơn vạn chiến sĩ thú nhân Chính là quét dọn chiến lợi phẩm chiến trường thôi Lai nhân bố lỗ tư là thú nhân Cuối cùng bước ra khỏi truyền tống trận Bố lỗ tư là một vị đoàn trưởng trong binh đoàn Mà Nguyệt Sư và Hồ Mỹ Nhi từng gặp Khi bỏ nhà đến đế quốc thú nhân Lúc đó bố lỗ tư cũng bị nguyệt sư dụ dỗ thành công đi theo đến đế quốc bị môn lúc này cả vạn chiến sĩ thú nhân đều do bố lỗ tư lãnh đạo tê rơn ờ. quy quy lưu cương bố lỗ tư bước ra truyền tống trận Biểu hiện của hắn cũng y hệt như những chiến sĩ thú nhân trước Há to miệng trần đầy ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt toàn bộ thủ đô liên minh thương nghiệp thành nạp tư Đã đi đời rồi Chỉ để lại cái tẩm cung cùng tòa thần miếu Những chiến sĩ còn lại của liên minh này đều co rút vào trong tẩm cung và thần miếu trước mặt bố lỗ tư Hơn 10 độc nhãn cử nhân cao lôi hoa hơn 10 thước đang chậm rãi đi tới hoàng cung và thần miếu. Trong hoàng cung thành nạp tư oanh oanh oanh một cột pháo ma pháp màu lam được phóng vút lên cao lôi hoa. Cột sáng này ngưng tụ lại này không hề tiêu biến. Sau đó lại thêm các cột sáng khác nữa. Là thành nạp tư phát ra cảnh báo cùng với tín hiệu cầu cấu đến những thành thị sung quy. U A Nương Hơn vâng à Hương. Lỗ tư nhìn mấy cột sáng nói chỉ cần những cột sáng này phóng lên Nó giống như phong hỏa đài Chỉ trong thời gian ngắn có thể tập trung binh lực trong nước đến đây nhanh chóng cao lôi hoa điện hạ Bọn họ phát ra tín hiệu Nếu còn ở đây nữa Viện quân sẽ đến đây. Bố lỗ tư chạy chậm bến bên người cao lôi hoa nói ở cao lôi hoa đáp yên tâm đi, không có việc gì. Ngươi dẫn dắt một vạn thúi nhân tận lực thu chiến lợi phẩm đi. Còn chuyện khác cứ để ta lơn đơn gì xong. Cao lôi hoa vẫy tay mấy huyết kỵ sĩ bên người mang theo mấy đội quân huyết kỵ sĩ tiến vào hoàng cung. Nghe cao lôi hoa nói nhạc như uống một viên thuốc an thần. Lo lắng trong lòng bố lỗ tư không cánh mà bay ta biết rơn. Quy. Quy. Ờ. Lỗ tư lớn tiếng nói. Sau đó hắn chỉ huy quân một vạn thú nhân bắt đầu quét chiến trường. Liên minh thương nghiệp nổi tiếng giàu có. Thu hoạch lần này đủ cho đế quốc Mỹ mông một khoản kha khá độc nhãn cự nhân cùng huyết kỵ sĩ phối hợp với nhau giống như chiến thần bát bại. Cùng nhau tiến vào hoàng cung và thần miếu chiến sĩ liên minh thương nghiệp đã mất đi hy vọng. Đối phương mạnh vượt qua trí tưởng tượng của bọn họ đòn tấn công của bọn họ không thể làm gì được đối phương. Nó giống như móng vuốt dây đi so với sư tử không có một phần tác dụng. À quên, còn dùng để chạy trốn. Thậm chí ngay cả bọn họ không nghĩ đến đội quân biến thái sư tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u. Lại bị bắn rụng một cách dễ dàng như thế đối phương quá mạnh. Bọn họ tấn công vô dụng. Ngược lại đối phương mà ra đòn là ngày tận thế với bọn họ. Mỗi cái vung tay vung chân của những tên khổng lồ kia là lại chết đi một lượng lớn chiến sĩ thủ thành lúc này. Sĩ khí của các chiến sĩ thủ thành nạc tư đã xuống tới đáy vực. Tránh ở trong thần miếu hát lạc. Tất cả các chiến sĩ quên cả việc tháo bội kiếm, tháo ra áo giáp ra mà chạy một mạch vào trong nội điện tính ngưỡng của liên minh thương nghiệp vị thần thương nghiệp hát láp gọi nôm na là thần tài vị thần này có thể nắm giữ lực lượng của kim loại cho nên có thể cho các chiến sĩ của liên minh thương nghiệp lực lượng kim loại. Có lực lượng này, các chiến sĩ có thể tăng được lực phòng ngữ lúc này. Bên trong thần miếu của vị thần tài hát lạc này, hơn 300 chiến sĩ và tín đồ đang quỳ gối cầu xin thần của mình ban thần tích xuống cứu khổ cứu nạn hỡi vị thần thương nghiệp. Người nắm giữ lực lượng của tiền tài của kim loại hát lạc, người hầu trung thành nhất của con người đang ở nơi này kêu gọi tên của thần vĩ đại, cầu xin người hãy cứu vớt lấy chúng con trong lúc nguy hiểm cận kề này. Lúc này đây chúng con gian rất cần người. Xin người hãy ban thượng hạ thần tích đến bảo hộ chúng cơn. Nương! Bương! Ồ! Hôi trên tráng vị trụ trì thần miếu toát ra như mưa. Quy gối trước tượng thần cả đám người lúc này đã không còn lựa chọn nào khác. điệp nhân mạnh không thể ngăn cản. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà lực lượng phòng thủ do liên minh thương nghiệp bỏ ra số tiền khổng lồ đầu tư giống như món đồ chơi trẻ em bị đối phương nhào nát phá hư nhanh chóng trước tình hình đó. Mọi người cho rằng, chỉ có thần hát lạc xuất hiện ra mặt. Ban hạ thần tiếp mới có cơ hội cứu vớt sinh mệnh bọn họ hướng đến vị thần đầy hư vô mà cầu khẩn. Đem hy vọng cuối cùng đặt lên trên người bức tê U Vinh Quy Quy ờ. Thần này đã đại biểu cho việc người dân liên minh thương nghiệp thành nạc tư đã chân chính tuyệt vọng thần hát lạc vĩ đại Cầu xin người cố vớt người hầu của người đi Chúng ta cần thần tiếp của người ba trăm người mồ hôi như mưa Nói ra nhưng lời cầu nguyện từ tận sâu thẳng tâm linh có lẽ Nhờ sự thành khẩn cầu xin này Mà vị thần hát lạc trên thần giới có thể nghe thấy cũng nên lúc mọi người tuyệt vọng tới cực điểm Trụ trì thần miều đột nhiên cảm giác được thần dụ từ thần hát lạc Là thần dụ Là thần dụ của thần hát lạc vĩ đại ôi trời ơi Thần hát lạc vĩ đại, lúc này con dân của người đang rất cần người chỉ ra một con đường sáng dẫn đường thần dụ. Thần dụ tất cả tín đồ cùng binh lính đều hưng phấn mà hoang hô lên thần tích thần dụ của hát lạc thần. Thần tích của thần. Xu tan đi tất cả tà ác trên thế giới. Tất cả những quái thú Những kẻ dám xâm phạm liên minh thương nghiệp chúng sẽ bị thần tích vĩ đại của thần hát lạc trừng phạt trụ trì đứng lên Chạy nghiêng ngã ra thần miếu Tất cả tín đồ cùng binh lính vội vàng chạy theo sau trụ trì Theo trụ trì đi lên đại tế đàn lúc lên tế đàn Trụ trì vương hai tay ngưỡng mặt len trời cao lôi hoa hởi thần hát lạc vĩ đại Người hầu ngu xuẩn của người cầu sinh người hãy hạ xuống thần uy cao lôi hoa nhất của người trụ trì rứt gào. Lão hé ra nét mặt già nua vì hưng phấn mà đỏ lên tự hồ đáp lại lời rứt gào của lão trụ trì. Trên bầu trời những đám mây phủ kín giống như bị một bàn tay khổng lồ vạch ra. Lộ ra một cột sáng chiếu xuống. Đồng thời. Một đạo thần lực dao động trực tiếp từ chỗ thần giới chiếu xuống đại lục thông đạo. Một thông đạo được hình thành nhờ tín ngưỡng mạnh mẽ từ tín đố trung thành và binh lính tuyệt vọng. Thông đạo trực tiếp nối liền từ thần giới xuống đây. Hỡi hát lạc thần vĩ đại, lấy tín ngưỡng lực của chúng con làm thông đạo. Đem thần uy cường đại của người uy sái một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này đi hai tay trụ trì đều đang run rẩy. Hắn rốt tin. Thành tích sẽ đem cục diện chiến trường xoay chuyển. Mà tên của hắn cũng sẽ được ghi lên chói lóa trên lịch sử đại lục, lịch sử của liên minh thương nghiệp. Trên đó sẽ ghi ngày Tháng Đại trụ trì cảo liên minh thương nghiệp đã triệu hồi thần tiếp Tiêu diệt địch nhân tấn công thành nạp tư Bảo vệ thủ đô của liên minh thương nghiệp thành nạp tư lúc này Hãy chờ vinh quang đến đi bàn tay đại trụ trì hương phấn mà run lên Mau một chút, thần tiết mau lên chút nữa hãy cho những tên xâm lược ngu ngốc cai nếm trải huy lực của thần tiết đi. Đại trù trì vui mừng trong lòng hát lạc thần, ô hát lạc thần, ô hát lạc thần. Giờ phút này, tất cả mọi người dân liên minh thương nơ, gân, hân, ê, Trong thành nạc tư đều quỳ xuống cuối xin nhìn chầm chầm lên trên bầu trời. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại trên bầu trời. Cổ thần lực dao động tạo nên thông đạo được tính ngưỡng lực cấp vào đang dần dần lớn lên. dao động của thần lực mạnh đến nổi mọi người dân thành nạc tư đều cảm thấy rõ ràng lôi thần vĩ đại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủ lĩnh đột nhẫn cự nhân A Nặc cũng cảm giác được cổ thần lực giao động. Đó là lực lượng chỉ có thể đến từ một vị thần. Nhưng mà lực lượng này so với lôi thần vĩ đại của hắn còn kém mấy cấp bậc. Thú vị thật, cao lôi hoa rất hứng thú nhìn thần lực đang dao động trên bầu trời. Thật không ngờ lại có người có thể từ trên thần giới hạ thần lực xuống đại lục này cao lôi hoa biết. Thần trên thần giới muốn xuống đây đã rất khó rồi. Đừng nói đến việc hạ thần lực của mình xuống đại lục. Cho nên cao lôi hoa rất muốn biết người này lại có thể truyền tốn thần lực của mình xuống đại lục này. Ờ. Dương Dương Quy. Quy. Q, quy, quy, t. Nhiên cao lôi hoa phát hiện một thứ quen thuộc. Thứ này cao lôi hoa cũng coi như hơi quen thuộc. Tính ngưỡng lực thì ra là t. H, f, cường, a, ờ. Lôi hoa lẩm bẩm. Tính ngưỡng lực quả nhiên là vật tốt tính đồ đưa tín ngưỡng lực cấu thành một thông đạo nối thẳng thần giới. Làm cho thần có thể đem lực lượng của hắn truyền xuống đại lục. Hơn nữa. Cổ thần lực từ trên thần giới truyền xuống không yếu đi mà còn nhờ tín ngưỡng lơn. U, Vinh. Quy. Quy. Cơn. Mà mạnh hơn. Ha ha. Tên ngu xuẩn. Bây giờ là lúc các ngươi nhận sự trường phạt từ thần giới đi đứng ở trên tế đàn. Rốt cục trụ trì cảm giác thần tức đã đạt tới điểm giới hạn. Địa trụ trì điên cuồng rống lên đứng dậy hãy trả giá cho hành vi ngu xuẩn của các ngươi đi hắn dơ hai tay cao lôi hoa rồi chỉ về phía độc nhãn cử nhân cùng các chiến sĩ thú nhân dưới mục tiêu mà đại trụ trì chỉ. Thần lực màu vàng trên trời co rụt lại. Sau đó như hàng loạt mũi kim từ trên trời rán xuống. Những mũi kim thần lực này bao quanh thành nạc tư. Thần tiết Là thần tức những người may mắn còn sống sót trong thành nạc tư đều hưng phấn kêu lên kim thần lực châm lên người những chiến sĩ liên minh thương nghiệp. Thì lập tức trên người chiến sĩ này xuất hiện một lớp kim loại sáng bóng. Kiếm trên tay càng sắc bén hơn, thân thể như được tiếp thêm sức mạnh. Đây là lực lượng mà thần ban sao. Tất cả chiến sĩ hưng phấn vung kiếm trên tay lên. Lực lượng cùng cuộn không ngừng rót vào cơ thể các chiến sĩ, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục lạnh lặn lại. Trái lại bên kia. Nhóm người cự nhân cùng với các chiến sĩ thú nhân mới bước ra khỏi ma pháp trận bút lên những trận khói đen những kim thần lực này giống như ti la sơ nóng rực bắn phá lên trên các chiến sĩ thú nhân cùng cự nhân độc nhãn cự nhân cùng chiến sĩ thú nhân nghiến răng. Nhiệt độ của mỗi kim này các lúc càng cao lôi hoa, đồng thời hơn 10 mũi kim ánh sáng phóng tới chỗ cao lôi hoa hơn. U Vinh, Quy, Quy, Cường, A, O. Lôi hoa tức giận hừ một tiếng. Hung tận nhìn về phía những mũi kim kia đang bay về phía hắn. Lúc này quần sáng thần lực kia định tấn công cao lôi hoa thì thần cách trong cơ thể cao lôi hoa đã phẫn nộ rồi. Hơi thở thần vương từ người lão cao lôi hoa bạo phát ra chỉ hừ một tiếng. Những mũi kim đó như cảm thấy gì đó rất khủng bố. Liền dừng lại trên không. Đứng giữa không trung mà run rẩy hát lạc thần, nhiều nhất chỉ là một hạ vị thần. Chỉ là một hạ vị thần cũng dám ra tay với thần vương sao. Cái này giống như một con chó con lại dám vuốt râu rồng từ đâu tới đây. Thì phán về cho ta cao lôi hoa ngẫm đầu. Tức giận hét lên với những mũi kim thần lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 412 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 412 cái này gọi là chỗ dựa từ đâu đến đây thì phán về đi. Đại trụ trì mở to hai mắt nhìn về phía gã tóc bạc kiêu ngạo kia. Lúc này tất cả những từ ngữ kiêu ngạo, ngông cùng láo lếu, đều được lão cấp cho cao lôi hoa nên biết đó là thần tích do hát lạc thần ban xuống thế mà hắn dám kêu phán đi. Chẳng lẽ hắn kêu thần phán đi sao? Trên thế giới còn có chuyện láo lếu như vậy sao, dám kêu thần phán cơ đấy? Cùng suy nghĩ như đại trụ trì chính là con dân thành nạc tư của liên minh thương nghiệp. Thần Hát Lạc Vĩ Đại. Tên đó thật là ngu si không biết trời cao lôi hoa đất dày. Xin thần Hát Lạc Si Đại hãy thể hiện ra thần uy của mình trừng phạt cái tên láo lếu đó đi. Trụ trì dơ hai tay lên ca không, lên tiếng cầu nguyện. Tất cả người dân liên minh thương nghiệp đều chăm chú nhìn cao lôi hoa. Bọn hoa cùng đợi chờ. Chờ thần vĩ đại hách lạc của họ sẽ hiện ra thần uy uy phong trường trị tên chơi ngông này. Nhưng, Điều hy vọng thần phạt đó đã không xảy ra mà ngược lại. Lúc cao lôi hoa gầm lên một tiếng như vậy, Những mũi kim thần lực trên bầu trời giống như bị thứ gì đó giữ chặt lấy Tất cả đều đứng yên lại Cách mặt đất thành nạc tư khoảng tầm một thước không hề phóng xuống nữa thậm chí Hình như có gì đó Đại trụ trì có thể thấy những mũi kim thần lực này có vẻ đang rất sợ hãi Hình như cảm giác này đến từ thần hát lạc vĩ đại Cảm giác thấy thần hát lạc biểu hiện có vẻ rất sợ gã tóc bạc đang đứng đó. Nhất thời não vị trụ trì giống như những gã đầu đất ngớ ngẩn. Thiếu chút nữa bị ngập nước. Lão quay cái đầu cứng đờ của mình nhìn cao lôi hoa, gã đó là gì mà cả thần cũng cảm thấy sợ hãi cơ. Nhìn những kim thần lực không hề biến mất. Cao lôi hoa có vẻ không vừa ý chút nào không nghe ta nói gì sao cao lôi hoa trường mắt lên trời nói ta không muốn lặp lại lần thứ ba. Còn không cút đi cho ta những ánh kim trên trời rung lên kịch liệt. Có phẫn nộ, cũng có chút không cam lòng hào quan thần tích không ngừng lập lòi giống như biểu lộ nội tâm người thi triển thần tích đang bất an cũng giải du không cam lòng ở trên thần giới xa xôi. Trong lòng vị thần thương nghiệp kim chúc hách lạc đang đấu tranh nội tâm không ngừng lui hay không lui. Lui, mặt mũi cùng tôn nghiêm sẽ mất là cái chắc. Nhất là khi đứng trước mặt đông đảo tín đồ đang bị kiếp nạn mà hắn lại chạy cốt đuôi. Chuyện như vậy, hắn không làm được không lùi đi. Nội thân uy của người đó đã khiến hắn run rẩy từ đầu đến gót chân rồi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó Hát lạc thần gãy đầu Suy nghĩ một lúc Cuối cùng Hát lạc thần hạ quyết định không lùi đầu tiên Là một gã thần Nội mặt mũi và tôm nghiêm đã không thể khiến hắn bỏ rơi tín đồ trong cảnh nước sôi lửa bỏng này rồi Nếu hắn cốt đuôi mà chạy thì đảm bảo người trên thần giới sẽ cười hắn thối mũi. Hắn vĩnh viễn sẽ không ngóc đầu dậy được sau đó. Cũng là một chuyện rất quan trọng. Đó là thần thể hắn đang ở trên thần giới cách xa đại lục này đến 8 vạn dặm là có. Hắn cũng không cho rằng vị thần tóc bạc không biết tên đó có thể tấn công trực tiếp từ đại lục lên trên thần giới này được. Tất nhiên hắn cũng không đảm bảo điều này. Coi như hắn đang tự mình an ủi bản thân đi nhờ sự tự ám thị bản thân. Tự mình an ủi. Sợ hãi của hắn cũng giảm bớt đi nhiều. Tôn kính các hạ. Ta không biết đến tên thần vĩ đại của ngài. Nhưng ta có thể cảm giác được sức mạnh của ngài. Ngài mạnh đến nỗi khiến ta phải cảm thấy mình thật hèn mơ Nơ Gơ Nói của hát lạc thần quanh quẩn trên bầu trời Tạo nên tiếng vang vọng Không hổ là than thương nghiệp vị thần buôn bán Vừa mở miệng câu đầu đã không nặng không nhẹ nịnh hóc cao lôi hoa rồi Có điều trình độ nịnh hót này lão cao lôi hoa có thể gạt nhẹ nhàng. Bởi loại nịnh hót kinh hơn, ca, hơn, u, nơn, gơn. Gấp trăm ngàn lần lão cao lôi hoa còn nghe qua nữa là. Trình độ cấp y lão cao lôi hoa thật sự không rộng lòng chút nào nhưng nơi này là chỗ con dân ta. Ta có trách nhiệm bảo hộ bọn họ ngừng lại một chút. Giọng nói của hát lạc thần bỗng trở nên chính nghĩa không thể chính nghĩa hơn nữa hơn nữa. Giờ là lúc Ngài đang ở trên lạnh địa của ta. Về tình về lý Ngài hẳn nên rút lui nếu Ngài cố ý phá hư lạnh địa của ta trên đại luộc. Ta dám hy sinh cả tính mạng của mình để ngăn cản hành động của Ngài. Hát lạc nói trên bầu trời những tia kim dần dần ngưng tụ lại, xoay tròn trên đỉnh đầu cao lôi hoa. Hát lạc thần dùng hành động để nói lên quyết tâm của hắn với cao lôi hoa Ngươi sẽ phải hối hận vì mình không có đến hai cái mạng mà. A. Ui. A. Lôi hoa cười cực âm trầm. Hắn nông tay phải lên. Một tiếng âm vang lên. Một cây đao của một binh lính liên minh thương nghiệp vứt bỏ lúc chạy trốn giống như bị nam châm hút lên tay cao lôi hoa quyết định của ngươi. Làm ngươi mất đi cơ hội được sơn. Ờ. Đơn. Gơn. Lơn. À. Quy. Quy. Ờ. Cao lôi hoa nhìn lên trời. Nói ở thần giới xa xăm, hát lạc thần không rõ ý tứ của cao lôi hoa. Chỉ có thể thông qua trụ trì cảm giác hành động của cao lôi hoa, cao lôi hoa nâng tay phải lên, buông lỏng chui đao loan đao rơi xuống. Nhưng lợn, cương u, vừa thoát khỏi tay lão cao lôi hoa thì không có rơi hẳn xuống đất mà lại nổi bồng bền trước mặt lão cao lôi hoa không gian. Xé rách cao lôi hoa giống như đàn nơn. Hơn. Quỳ. Nơn. Vương. Quy. Quy. Tê. Đứa nhỏ. Ông Nhu nhìn chui loan đao. Tiếp theo, ở chỗ đầu mũi loan đau một hắc động đột nhiên mở ra. Khe nước không gian hé ra cái miệng đen ngòm. Chậm rãi nuốt lấy chui đau nhìn bình thường này Khó miệng lão cao lôi hoa ti cười âm hiểm Hát lạc thần vốn tưởng rằng hắn ở tận thần giới Thì cao lôi hoa không có khả năng tìm đến vị trí của hắn Cũng như tấn công hắn sao Đáng tiếc Thật buồn cười Cái thông đạo mà hắn cùng tín đồ hình thành Nhờ tín ngưỡng lực đó y như ánh đèn pha chiếu Chẳng khác nào thông báo vị trí của hắn cho cao lôi hoa toàn thân của hát lạc thần ngưng tụ một lớp kim loại dày ngồi tĩnh tọa ở một góc của thần giới. Thân lạc thần kim chút. Trên người hắn bao bọc một lớp kim loại cứng rắn vô cùng quanh năm suốt tháng ở trước mặt hắn. Một đạo tín ngưỡng lơn. u Vinh. Quy. Quy. u Cơn, cấu thành tê, hơn, nương nơn, gơn, Dơn. Dơn. quy, quy, ai, ồ. Làm cho hắn có thể chuyển thần lực cùng cũng không ngừng xuống đại lục. Lúc này tất cả lực chú ý của hắn đều nhắm vào vị thần tóc bạc ở thành nạc tư kia. Hát lạc thần đang suy nghĩ vừa rồi vị thần đó dùng chua chiến đao bình thường làm cái gì. Nhưng mà hát lạc thần không có phát hiện. Một lực lượng cực mạnh đang trực tiếp từ đại lục lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn xuất hiện từ trong khe nước đi ra loan đao chui ra không gian thông đạo. Nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang màu vàng. Lặng yên vô tức đâm vào sau lưng tại vị trí trái tim của hát lạc. Không sôi một dao động do thần lực phát ra Hát lạc thần căn bản không có phát giác tình huống là đang diễn ra Loan đao đã tiến sát đến lưng hắn trên người hát lạc thần có một tầm kim loại cứng rắn vô cùng Mũi đao vừa đâm vào bức chật bị trượt đi Làm lệch hướng mòi chút thập cây đao do con người rèn luyện bình thường lại như một thần khí sắc bén vô thượng dễ dàng xé rách lớp kim loại cứng rắn. T. R U. Vinh. Quy. Quy. Â. Cơn tiếp đâm xuyên lưng, mũi đao lộ ra trước ngực. Hự một ngụm máu vàng phun ra hắn cúi đầu nhìn ngực. Nhìn mũi dao. Hát lạc thần nhẹ tay chạm lên mũi đao T. Rơn. U, Vinh, Quy, Quy, Cương, Ngực Đây là một cây đao bình thường nhất của nhân loại Thế nhưng có thể dễ dàng đâm thủng áo giáp hắn Dễ dàng đâm xuyên người hắn lần đầu tiên hát lạc phát hiện mình cô văn quả lậu Ếp ngồi đáy giếng. Không biết vị thần đó làm thế nào lại có thể tấn công được mình hơn nữa hắn vẫn không biết vì sao mà vị thần đó phá thiện ra dâng dâng quy quy u vinh quy quy u. vị trí của mình trên thần giới nữa hốt mắt hát lạc thần đã ơn ước hắn chưa từng nghĩ đến vị thần khủng bố trên đại lục kia có thể tấn công hắn Hơn nữa tùy tay thôi đã suýt lấy đi cái mạng kiến hôi của hắn. Hát lạc thần chưa từng trải qua việc như vậy. Nhất thời khóc rống lên nếu mà mình không có một lớp kim lại bọc bên ngoài làm cho đau lệch hướng thì bây giờ mình đã ô hô ai tai rồi. Buồn cười thật không ngờ chỉ vì mặt mũi mà mình lại suýt vớt bỏ cái mạng nhỏ hà hà còn sống. Vẫn chưa chết à lão cao lôi hoa nhất môi nhìn trời Lúc nơn A I Bương Úi ác trên người cao lôi hoa đã khiến cho hát lạc ở trên thần giới cũng cảm thấy ác lực không ngứt không chết thì phán đi được rồi đó lão cao lôi hoa chỉ lên trời nói lần này Hát lạc thần không nói một câu vô nghĩa Lúc này hắn giống như một con chó bị người ta cầm gậy đập chạy cốt đuôi. Mang theo chui đao cắm ngược nhanh chóng giọt khỏi đây gấp. Có lẽ cả đời này hắn cũng không hạ thần tích xuống đại lục này nữa hát lạc thần vừa đi. Thần tích trên trời giống như bị tàu tháo đuổi. Nhanh chóng tan mất tiếc. Những ánh kim vừa biến mất mọi người trong thành đều cảm thấy cơ thể nặng nề. Tất cả người thành nạp tư có thể cảm giác thấy cái chết đang đến gần trên tế đàn. Vẻ mặt của đại trụ trì có vẻ rất kinh ngạc. Bởi lão trụ trì có thành tâm triệu hội cỡ nào đi nữa thì thần tài của bọn họ cũng không có hồi âm chút nào. Đại trụ trì biết bọn họ bị hát lạc thần bỏ rời rồi. Thần của ta. Chủ nhân của ta. Vì cái gì vứt bỏ ta ngẩn người một lúc Đại trụ trì cực kỳ bi thương Hắn dơ hai tay phát ra tiếng kêu bi thảm đến cực điểm trên thần giới hát lạc bất đắc dĩ cười khổ Ngươi chết so với ta chết thì ngu gì ta chết Nhìn mũi đau trước ngực hắn biết vết thương của mình nghiêm trọng thế nào Điều dưỡng mấy ngàn năm là có Thần của ta Thần của chúng ta cầu xin người đừng vứt bỏ chúng con lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đại trụ trì khóc rống đặc biệt khi hắn nhìn thấy cái bóng đen không có hảo ý đang đi đến gần không cần cầu xin nữa thần các ngươi đã xong đời rơm quy quy ừ. hưng ai cường Ám độc nhãn cử nhân nhép miệng cười đi về phía tế đàn. Bọn họ nhận ra người vừa rồi lúc triệu hồi được thần tích thì đã phun nước bọt chửi rủa bọn họ không thôi. Ô oh, ốc! Oh. Đại trụ trì thống khổ nức nở. Hai chân run cầm tập độc nhãn cử nhân chán ghét nhíu mày. Người này khóc ghê quá bất quá rất nhanh. Đại trụ trì không bao giờ có thể phát ra tiếng khóc ghê tởm này nữa. Một nắm đấm to hơn cái đầu của lão trụ trì từ trên trời đấm xuống. Độc nhãn cử nhân A nặc là hình ảnh cuối cùng mà lão nhìn thấy. Bột thân thể của đại trụ trì bị một cú bay ra xa vỡ thành từng mảnh. Kế tiếp hình như trong chiến lợi phẩm thiếu mất một cái đầu thì phải cao lôi hoa nhìn hoàng cung rực lửa. Nói chủ nhân Cái đầu đó để ta đi thay ngài lơn A Y Hơn U Y E Kỵ tướng ca đức nói Không dân Dân Quy Quy G G G A o. Lôi hoa nói Huyết kỵ tướng ca Đức đã như con trâu điên nhanh chống lao vào chỗ tòa kiến trúc hoàn thiện cuối cùng của thành nạp tư này lúc này. Trong hoàng cung yêu Đức Hoa đã hoàn toàn mất hết hy vọng tín hiệu cứu viện đã phát ra. Nhưng hắn đã không còn thời gian đợi binh lính đến cứu hắn rồi. Nếu chờ binh lính thành xung quanh đến kịp thì hắn đã sớm bị đám độc nhãn cự nhân đen xì bên ngoài đấm nát vụn rồi. Hơn nữa, cho dù viện binh đến thì có thể làm gì? Bên ngoài hơn trăm độc nhãn cử nhân đủ để tiêu diệt nửa đất nước này rồi. Vì cái gì? Ai có thể cho ta biết? Bọn người kia vì cái gì lại xuất hiện ở trong này? Vì cái gì muốn hủy diệt thành nạc tư của ta yêu đức hoa ôm đầu? Thống khổ lên tiếng kêu khóc. Hắn tự hỏi mình cũng không có đụng chạm vào thế lực cường đại nào cả. Hắn thật sự không thể hiểu vì sao độc nhãn cự nhân lại ở đây. Hủy đi thành nạc tư bởi vì ngươi đã đưa ra một quyết định ngu. U A Nương O Quy. Quy T giọng nói như tiếng gọi từ địa ngục vang lên sau lưng yêu Đức Hoa yêu Đức Hoa quay đầu nhìn lại phía sau bóng dáng đó dần dần hiện rõ một gã đàn ông anh Tuấn trong áo giáp màu đỏ đầu của ngươi huyết kỵ tướng ca Đức ta xin nơ Hương ai quy quy nương Hương U, I, E, T. Kỵ tướng ca đức nói một kiếm hoa mỹ lượng qua. Kiếm kỵ của ca đức vĩnh viễn tiêu sái như vậy. Thanh kiếm đỏ xẹp qua yết hầu yêu đức hoa. Thoải mái chém ruộng đầu của hắn. Mãi cho đến khi đầu của yêu đức hoa rơi xuống. Mười mấy tên thị vệ bên cạnh mới kịp phản ứng a a mười mấy thị vệ như lan như sói đánh về phía ca đức. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại cao lôi hoa vỗ nhẫn không gian trên tay. Nhìn bãi chiến trường thành nạp tư chủ nhân. Viện quân của liên minh thương nghiệp đã dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nương. Vương. O. Quy! Quy! T, Kỷ sĩ đột nhiên xuất hiện sau lưng cao lôi hoa. Nói rốt cục đến dơn. Dơn! Quy! Quy! A! Đi! Cưng! A! O! Lôi hoa vút phe nhẫn không gian. Hắn sang bằng toàn bộ thành nạc tư là vì cái gì? Đầu tiên là vì thay con gương. Gì. Ai. Quyết chút. Tiếp theo. Hắn muốn toàn bộ người trên đại lục biết phía sau đế quốc Mỹ môn có hơn 100 siêu tất cự nhân chống đỡ. Còn có người cha mạnh mẽ như hắn nữa. Cái này gọi là chỗ dựa. Người có ngon thì đến đây coi nó chắc không nhé. Sự kiện thành nạc tư đã khiến cho mọi người trên đại lục từ nay về sau muốn gây ban lợi cho đế quốc bị môn thì hãy coi đất nước và vị vua của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 413 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 413 quét sạc Dọn sạc Đốt sạch viện quân tính ra đến cũng rất nhanh Thành nạp tư mới phát tín hiệu cầu cấu không bao lâu thì đã xuất hiện rồi Xem ra cái tên liên minh thương nghiệp này đúng là có công tác mau lẹ như nghề nghiệp của mình Bố lỗ tư thu hoạch trong thành nạp tư như thế nào? Cao lôi hoa thuận miệng hỏi bố lỗ tư Quá tuyệt vời Thư đại nhân cao lôi hoa ta tuyệt đôi không ngờ thành nạc tư tuy nhỏ nhưng kho vũ khí, kho tiền. Kho sách vân vân là vân vân cỏ đầy đủ hết. Chúng ta chỉ dọn sơ qua mấy nhà cạnh hoàng cung cũng đủ xếp thành một núi nhỏ. Bố lỗ tư nở nụ cười hiền hậu. hớn cũng không phải không thấy qua mấy thứ này. Nhưng cả đời hớm cũng chưa từng xem nhiều thứ cùng lúc như vậy. Lúc này nụ cười có hướng có phần ngốc nghếch đợi thủ hạ độc nhãn cử nhân của ngài dọn dẹp xong bên thần miếu. Bảo đảm bên đó còn nhiều thử hơn bên này nữa. Sau khi dọn xong bên thần miếu. Lúc này chắc đại nhân ca đức đã xử lý xong hoàng cung của lão yêu đức hoa rồi. Đợi lúc đó chúng ta sẽ tiện thể đi vào đó ta đoán ở đó còn nhiều hơn những chỗ này cộng lại nưa. Ừ. Không sai. Cao lôi hoa cười ha ha. Không hô là thủ đô của liên minh thương nghiệp. Lúc này đối với đế quốc vi Môn thì đây đúng là một khoảng không hề nhỏ chút nào. Thằng nhóc nguyệt sư mà nhìn thấy trong kho trống rỗng tự dưng tràn đầy vũ khí lương thực. Tiền bạc chắc rất vui đây, đặc biệt là lương thực và vũ khí, đó là hai thứ mà đế quốc Mỹ Môn cần nhất bây giờ. Nhưng mà đại nhân cao lôi hoa. Chúng ta làm quyết liệt như vậy, chỉ sợ liên mình thương nghiệp chó cùng rứt rộ. Bố lỗ tư có điểm lo lắng nói. Hớm lo lắng cũng không phải không có đạo lý, dù sao bọn họ không nói câu nào đã đi dọn sạch thành người ta. Loại chuyện này người thiên hại chịu mới lạ. Bố lỗ tư cũng không cho rằng liên mình thương nghiệp là một quốc gia cam chịu. Ha ha! Chó cùng rước rậu là chắc cú. Cao lôi hoa cười hắc hắc, Có trách là quốc gia đó dám ra tay với hấn. Trên thế giới này trữ hấn ra dám làm chuyện như thế này cơ chứ. Ngoại trữ cái lần hấn bị ném hai quả bom hạt nhân. Lúc đó hấn vì quốc gia mà nhẫn nhịn rất nhiều. Nhưng dù bọn họ không nhịn được thì đã sao cơ chứ. Trên mặt cao lôi hoa lộ ra sát khí nếu bọn họ thật sự nhịn không được mà nói lời chỉ trước. Ta xê cho họ nuốt lời lại. Thậm chí không cho bọn họ có cơ hội mà nói luôn. Bố tư cười. Vỗ vỗ đâu? Có nhưng lời này của cao lôi hoa, chỉ cần cao lôi hoa còn tồn tại, hớm cũng không cần bận tâm làm gì. Đúng rồi. Bố lỗ tư. Ngươi truyền lệnh xuống Lần này một vạn cơn Hơn Quy Rơn Quy Quy Ê Nương sĩ đi với ngươi Ai lấy được bao nhiêu tiền bạc của cải gì thì thuộc về người đó Bởi vì bọn họ đối mặt với cái chết dũng cảm theo ta đến đây Cho dù bọn họ không có làm gì nhiều Cũng coi như là phần thưởng cho bọn họ Cao Lôi Hoa nói. Ngày hôm qua, Cao Lôi Hoa muốn đưa một ít cơn. Hơn. Gôi. Rơn. Quy. Quy. E. Nơn. Sĩ thú nhân theo hướng tới thành nạc tư của liên minh thương nghiệp. Phần lớn thú nhân khiếp đảm. Bọn họ đều nghĩ cùng đi với Cao Lôi Hoa đến thành Nạp Tư. Bảo đảm đi chịu chết bọn họ làm không được. Cái này cũng không trách các thú nhân được, dù sao Cao Lôi Hoa ở đế quốc thú nhân cũng không có tiếng cho lắm. Hơn nữa do mấy lần trước Cao Lôi Hoa đến đế quốc thú nhân chỉ một lúc rồi đi.